ở kia, người ở đầu giám đến đây trống làm náo động cửa quan, giờ giờ trước giờ trình lại với quan rằng: "Có tôi là Lưu Bình đến chúc mừng khi nghe bản hiền được thăng đã hết giờ hành sự chung không được. Cá nào lấn mặt to gan dám động trong khoa dứt nghĩ trưa bản chức. Dạ bẩm quan, có một nho sinh áo quần xốc xếch" Từ thân là nho sĩ Lưu Bình và nhận là bạn cũ của Thượng Quan đang đứng trước cổng chờ được diện kiến. Trời ơi Lưu Bình bạn ta ngày cũ. Mới xa cách một thời gian mà thân phê tăng thương. Lưu Bình ơi ngày nay ta được dính hiện vào sanh là cũng nhờ ở Lưu Bình hóa hận di đã tận tình giúp đỡ. Nhưng hôm nay muốn giúp bạn, ta phải làm ra điều của bạn Để nung nâu căm hờn, lo lập chi nuôi danh Linh lệ Dạ Hãy ra nói với Lưu Bình rằng Tân tri quyện dương lễ không quen biết Cô ta bạn bè, giỡng ngươi hồi nào? Mở ngươi bên đây kể lể. Nếu thì ta cho ăn, hát thì ta cho. Có sao lại nhầm phẩm thưởng lẫn môn. Bạn bè những kẻ biết đồng bút nghiên, đó chỉ cá sách đẹp ôm sờ. đâu như ngươi là ông tể tài vốn cậu, phần đã chữ thanh để chắc tăng hữu trẻ. Hãy đi đi bốp bụp mà nhục ơi là nhục lẽ nào dạ thi cho toàn hạt kia bắt cơm dạ quá cà. chờ nó ăn xong, tâm cổ ra khỏi dính được chỗ phức mắt Dương quân Dương Quynh. Thu, thê, là bám bẻ bây giờ đi như thế cả Dương lệ ơi sao anh nở buông lòi tế bạc mà không nhớ lại thở hàng viên yeah. yeah. yeah. nha một bữa ăn thanh bạch đảm bạc một trái cà thâm với một chén cơm thừa ăn đi Lưu Bình ơi người hãy ăn đi để suy gẫm đời mà lo cho chi cả không tôi không cần ăn d cũng không cần uống chỉ cần cứu giờ thơ lại cho thần quan dương lễ cho Lưu Bình gặp mặt nói lời cuối cùng trước khi đoạn tuyệt nghĩa kim bằng Ê, đâu có nữa Trời ơi, Thượng quan giờ này đang tiếp khách Họ đang say xưa nghiêng ngửa bên chén ngọc mông ngà Thì làm gì có thì giờ dư mà nói chuyện bao đồng với một tên bần tiện Chú không tin tôi không? Đây nè, chú thử ghé mắt nhìn vào trong sẽ thấy Đó, chú thấy gì không? <cười> Trời ơi, nơi trương gắm lầu son người ta Nốc tầng chung rượu liên quan chất chồng cao lương mỹ gì Kia nơi đây bến thèm rượu xanh có một mình ta nuốt lệ nhìn quá cà thầm với một chén cơm thương Dù không là cao lớn nghĩa dị Nhưng bữa cơm này sẽ giúp cho Lưu Bình Suy nghĩ về thế thái nhân tình Không không bây giờ Ta không còn là kẻ đôi con khác nước Mà ta đang khách tình thương Ta vẫn là tên sai Nhưng sai vì nghĩa vì nhắn Chứ không còn sai gì men rừng Dương lệ ơi đời sẽ Giang phủ thái bản tâm giao. Một viên công thiếu một quả cạp muối mặn ta sẽ ăn đem. Ta ăn để hưởng nó trung vì tình đời cái đắng cốt lòng dạ thế tham, khổ khổ. ta tự giả luật bản mặn, Ta chịu nuốt tận để trong quá Lưu bình dồi chung qua. này xé lo rồi sự hẹn lá ngày gặp mẹ rõ ngày sau lưu Hiền đấy lưu Hiền để ơi thôi bạn ta đã bỏ đi rồi Trờ ơi nhìn mongg mây quốc dần trong chiều quen tim lạnhnh mà ta chẳng lòng thương cho số phận của lương Ấn nghe ngày xưa anh còn khách vốt nghi lầm Vì muốn giúp em lo tròn ép ca nên Đập mạng niềm thái mắt mắt làm mơ Sai quân hầu tàn nhân đối xua Rồi bát đai bằng lửa ôm thanh đàm Ông đúc em bằng căn hòn nhin tam so ngu doc co can san xe chuyen mon lu nhung kep lap Về đâu mà giờ này còn lang thang trên bờông lành rồi khi cho thấy thuyền em vừa tá bên lại dội vàng lên tiếng hoài xa còn còn lưu luyến mạt trường gian Ta lâu rồi em chờ cách san xóc nhiều dưng những tình không phai nhàn Mà sao chiều nay lại bồi hồi thuyên, lòng thấy bâng khuâng khi tách đi vớt xa vông Cuối ơi tôi là người la Lạ, lạc lòng giữa chiều quang đã từng ló những kiên nhưng đã từng ló những kiêm đồ đời nhiệt gặp gỡ nhau qua phút giây để rồi ôm nuôi trí đèn tâm sự dài bại cùng Yêu mầm đó mong nhận hạnh phúc ở đôi tay tình nắm giữ con đời tâm giấc mộng. Từ đây con đón ánh sông nguồn, qua tâm hồn trong ngục khi gọi em là Châu Long, còn anh là Lưu Bình Hàn Sí. Lưu Bình chàng, Châu Long em. nơi quân tửo cầu à. lưu Bình càng hãy tỉnh dậy sáng ngọc thêm dài trang sức nữa chứ còn một tuần trăng là để đến kỳ ứng khí hoa trường như cùng nghe lời em nấu xử xuôi kinh thì phải đợi thêm 3 năm nữa có được động phòng qua chút Châu nương em gần 3 năm trường anh tưởng mình đã thành con một sách Bao nhiêu sách thánh thiền anh thuộc Lào chẳng sót một chữ một câu Khoa thi này tính chắc rằng tên anh sẽ được đứng hàng đầu Để quan cản Lưu Bình sẽ về cùng người đẹp Châu Lâm thành duyên dai ngậu Thiên cũng đặt niềm tin ở chàng khoa thi này sẽ được tên đề bản nổ Em, vì em còn ngại ngùng gì không cho anh trọn hưởng mộng du sơn Châu Long Coi kìa đừng, đừng làm thế lưu lan Chàng không nhớ câu em đã giao bước rằng Bán hổ dĩ đề danh bắt đất động phòng qua chút giải sao Châu nương ơi làm sao anh quên được buổi ban đồng gặp gỡ Nhưng đã gần ba mùa lá đổ Mà ngoài kia thì sương rơi lấp ngõ Khi trời đêm đã trở gió à, heo cánh đồng gió lùa qua sông nhè trong trải phương đông còn cánh đường ấy luôn lửa hồng đâu sưởi ấm được tâm hồn cầm gói chân anh ai mắng Hành, qua bóng thành của Châu Long lưu bình ơi dù vô lạnh tàn canhsương màuôi lấ ng vô bếp lạnh cho than cho mùi hương lửa nhưng anh chưa tí đổ thì đôi ta trước bay ba bum bum bum anh quên rồi sao những lời cay đắng gì chuyện mà hong, đời. anh thi không kia là rẹp, trúc quá men em tin qua này anh không thi đổ, thì đợi đến ăn đã tỉnh ngộ rồi sau di phúc lạc lòng để hồn mình chìm trong giấc mộng du sơn lời nàng anh ló đèn xuất bục sự nghiệp cho ngài mãi tươi sáng để trước sau an định quán tràng tôi với nàng được vẹn nguyên Con nghĩa kiếm bằng ta và dương lễ sẽ gặp lại nhau để nói chuyện tâm tâm Châu Long ơi nàng hải vào khóa chặt cửa phòng thêm ta ở lại đèn nào phía đôi bóng Người bông bếp lửa mặt bùng kẻ ở quê phòng có thấy thành Nghe đây nghe đây, Lưu Bình Sĩ Tử đã chiếm bản vàng, bái tổ về làng, toàn dân nghinh đoán nghe đây nghe đây. yêu lại đầu thôn một mình ta vào, thăm vợ hiền để đưa tin mừng tấn trạng Châu Long Châu Long anh là Lưu Bình đến dính quy bá tổ về tìm em đây nè Châu Long chào ngõ trực giờ sao im liền dân làng cửa đông xem không thấy bóng Châu Long Châu Long Châu Long Trời ơi nàng đã bỏ ra đi Khi ta vừa vinh quý bái tổ Châu lòng ơi rồi đây nơi chân trời Gấp bể ta biết tìm thấy đâu Bóng người hiền phụ ngóng tin Châu Châu lòng ơi sao nỡ bỏ Anh bơ giơ tơ trò ta nằm qua em gọi thơ chồng đèn sách. Trên ngày này đã đổ đạt thành dân. Anh dối gian mới trở lại tìm em thì em lại bỏ ra đi như cánh chim trời bắt vô. Kìa sông dài biến rầm anh mới tìm đâu cho thấy bóng bạn ngày Oh, Quên. Hay là năm qua hình công của Lưu Bình Đã in sâu vào tâm linh của Hiền Phố Dạ không không, không phải vậy đâu Dương lang chà Dạ có phải chăng anh là kẻ điên cuồng tênh Dương Thế vì qua thương bản tâm giao Nên giờ đây đành cam mất nghĩa chung tình Nếu nàng còn tung tinh Hvala dừng ngựa trước nha môn và có một người từ bên kia kiểu vàng bước xuống tự xưng tân muốn gặp ngài chi Có phải chân nét mặt của người đó đằm đằm sắc khi, quá dận mới tưởng rất tự kiêu, bảnh văn, quang tân tạng tên gọi lưu mình. Vị có nhờ ngươi thay thế ta ram tiếp đón tân tạng viên bằng một bát cơm thừa với một quả cà mạnh sinh danh hương Ngài hãy lụa bở à la tầng tầng, xin chàng đừng nuối những của ngài sao. Châu Long nàng là nữ nhi thì đâu có hiểu được thâm ý của cá trường Phu, thằng tôi lại ngày xưa. Giữa nhục và dính đều có bánh bao, hãy nghe lời ta Hạ giáp trong lo trang điểm ta ở ngoài này để đã tiếp đãi bản hiền. Dương quân đâu? Dương đâu? Ta là vú bình giờ Sao Dương Tây huyện không ra nghênh tiếp và bẩm tên trạng? Thượng quan tôi bận việc tại công đường nên không dư thì giờ tiếp chuyện với ai, dù kẻ đó là ngài tân trạng, tôi đã trình với quan tôi rằng ngài là bản cũ. Thì thượng quan tôi bảo đem biếu cho ngài một quả cà Với một bát cơm thừa Thôi cầm đi Người hải giàu nói với thượng quan của ngươi rằng Ta đến đây tư cách cùng một quan quang Cho đâu phải là một lưu bình Sơ sắc mà còn giỡn trò Thủ bác Kìa Mừng lưu hiền để được danh đề bản hộ Xin đa tả Và đa tả sự nghinh tiết nồng hậu của Dương Quynh Trước hết là nửa tiệc linh đình Và một viên con thường thì tay càng nguy mắn thôi kìa dường như lưu bình hận dẫn giống mâ nghe ngọt ngào mà như cáirăng làm sao phải ngọt ngào mà cái đắng là với lẽ ta đến đầy gì mô cùng năm giờ Người đã kinh đi đắng lời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 mắng mối chính là người đang đối diện với lưu bên kia Châu Lâm xin ngài thân chàng mãi quon đi dứt cái mầm Châu Lâm đã có chồng từ ba năm trước, và hiện giờ đang hạnh What uh -huh. Boom.